Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Trong một tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tầm 5 cuốn tiểu thuyết Bí mật Quân Cờ. Có một số quý vị khán thính giả có comment trên kênh à, có chia sẻ là cái câu chuyện Bí mật Quân Cờ này có khá nhiều tuyến nhân vật cũng như là nghe khó hiểu. Thì Đình Duy cũng xin chia sẻ với cả quý vị và các bạn à, Cái nội dung của Bí mật Quân Cờ nói về một truyền án, một nhân vật làm đề viên hai mang Và cái đặc thù của những câu chuyện về trinh thám điệp viên này, tức là nó có khá nhiều cái tuyến nhân vật để cho chúng ta có thể hình dung được cái đặc thù của cái công việc điệp viên này. Và ngoài ra thì cái câu chuyện này nó kéo dài từ thời chiến tranh cho tới tận thời bây giờ. Chính vì vậy mà mà việc tác giả muốn gửi gắm tới quý vị khán thính giả nội dung của cái hành trình của một cái vụ án về điệp viên nó cũng rất là khó khăn. chính vì vậy thì rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục đồng hành cùng với Đình Duy và chúng ta theo dõi đến tận cuối câu chuyện để có thể hiểu hơn về những câu chuyện có yếu tố điệp viên chính trị ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 5 bí mật quân cờ qua giọng đọc Đình Duy Nguyễn Hùng đã nhận được tin tức mới nhất của Vũ Hải do một anh đại úy an ninh của cục tình báo ở Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra Theo thông tin này thì chuyến về nước của ông Bình đã diễn ra rất thuận lợi, mà hoạt động đều đúng với dự định đã báo cáo với nhà chức trách. Nguyên do mà viên đại úy chú ý tới vị Việt kiều này là vì có sự chủ động trao đổi của Vũ Hải khi cần tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Nana. Đại úy Thành Dũng là một sĩ quan an ninh đang công tác ở cục tình báo bộ phận phía Nam. Anh rất nhạy cảm với những sự kiện có dính líu đến người nước ngoài nên đã chủ động tìm hiểu và chú ý tới cha con ông Bình. Đặc biệt anh lưu ý hải về hai cuộc gặp gỡ của ông Bình và gia đình ông Hiếu ở nhà hàng Mỹ Thành và khách sạn Hương Giang. Đó là cuộc gặp gỡ với vị chỉ huy đơn vị quản lý cảng mới nhà bè của ông Bình cùng với Nana và cả ông Bảo, một đại tá rất nổi tiếng làm kinh tế mấy năm trước. Điều này có vài chi tiết rất đáng quan tâm. Theo Thành Dũng thì đây là những cuộc giao dịch ký hợp đồng đầu tư xây dựng công trình kinh tế với quân sự của gia đình này. Xong điều đáng chú ý là mọi sự chấp nối các mối quan hệ này đều bắt nguồn từ ông Dương, là nhân vật khá nổi tiếng, là đại tá bảo, người chỉ huy cũ của đơn vị đang làm kinh tế này. Nana trở thành người có vị trí đặc biệt của cả đại gia đình giàu có này với đơn vị quản lý công trình. Hiện nay ông Bình và cô Liên vẫn còn ở Sài Gòn. Theo báo cáo tạm trú thì sau nửa tháng nữa, ông Bình mới về Mỹ, còn cô Liên đã đặt vé về vào tuần sau. Hôm nhận thấy qua thông tin này, quả thật vị trí của Nana không đơn giản. Anh đề nghị Vũ Hải tiếp tục cùng Dũng làm rõ thêm những mối quan hệ này và nắm mắt những diễn biến có thể có ngoài những điều công khai trên. Rất có thể đây là cuộc giao dịch làm ăn kinh tế lớn mà phía sau đó cần phải tìm hiểu kỹ thực chất của nó. Giao nhiệm vụ cho Vũ Hải, Hùng cũng chợt nghĩ để Hải tìm hiểu thêm về Nguyễn Long và cuộc hôn lễ của họ. Hùng nghĩ việc này cũng là bất đắc dĩ, mà anh mới phải để Vũ Hải tìm hiểu mà thôi. Song với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, anh không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào có liên quan đến những nhà tư bản. nhất là những người đã phát đạt dưới chế độ cũ và đã từng đi di tản. Hùng cho đó là một sự cần thiết, còn những để bảo vệ họ khi họ có tấm lòng nghĩ về tổ quốc càng cần phải bảo vệ họ, nếu họ đã bỏ ra khá nhiều tiền do mồ hôi công sức mình làm ra ở ngoại quốc để đầu tư vào trong nước. Điều đó là một yếu tố rất đáng hoan nghênh và cần quan tâm giúp đỡ, nhất là về mặt an ninh. Hùng nghĩ cũng là cần thiết để đề phòng nếu như có chuyện gì xảy ra hay có một âm mưu nào nấp sau những chuyện tốt đẹp đó. Và anh đề nghị các cộng sự hiểu thật rõ trách nhiệm của mình, nhớ rằng nhiệm vụ này có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực của nó. Các chiến sĩ phải thực sự linh hoạt, thông minh, nhanh nhẹn và phản ứng kịp thời trong mọi tình huống. huệ tính cùng Trung tá Miên cũng báo cáo tìm được một số thông tin trên mạng Internet về thăm dò dầu khí của Việt Nam từ một website cá nhân. Mạng thông tin này cho biết, Đó là một tin lấy lại từ một báo cáo của một nhà tư sản Hồng Sơn trong cuộc họp kín báo cáo về tình hình hoạt động mà công ty này đã thực hiện ở Thềm lục địa miền Bắc Việt Nam. Nhưng để cho thông tin có sức nặng bí ẩn hấp dẫn người đọc, tác giả đã đưa ra thành một nguồn tin bí mật được một nhà ngoại giao Mỹ xác nhận. Như vậy bên ngoài là tin không quan trọng, nhưng bên trong lại thành tin mật, để thăm dò phản ứng của ta. Tuy nhiên, website này là của một chuyên gia nằm trong hệ thống thông tin Wikipedia nổi tiếng trên thế giới đã phát tán nhiều tin tức quan trọng. có căn cứ xác đáng theo trung ta biên thì đây chính là xuất xứ của thông tin trên mà chắc chắn đó là một thông tin có tính chất tình báo thực sự là một tin đáng quan tâm huệ tính cũng nêu vấn đề qua tin tức đã báo cáo này theo cô còn biểu hiện một yếu tố nữa đó là nhà kinh doanh hồng sơn có quan hệ khá chặt chẽ với một vài ngân hàng của mỹ và anh trong đó ông ta rất quen biết với một nhà tư sản giàu có ông chủ của công ty xăm bắc hà đó là ông bình Hai người đã từng cộng tác với nhau từ những ngày còn ở trong nước. Khi di tản đi Mỹ, mối quan hệ của họ càng chặt chẽ hơn. Đây là một chi tiết đặc biệt quan trọng. Có thể những nhân vật này đang có một ý đồ gì đó mà chúng ta chưa nắm bắt được. Có thể việc ông mình về nước cũng có quan hệ tới hồng sơn trăng. Hùng đề nghị các cộng sự tập trung nghiên cứu phân tích tình hình, nhất là chú ý nhiều hơn đến những cuộc tiếp xúc của các nhà ngoại giao và Việt Kiều. Biết Vũ Hải và Thành Dũng là bạn lại đã cùng công tác, Hùng đề nghị Hải trao đổi trước với Dũng, Và anh sẽ xin Dũng biệt phái vào ban chuyên án. Anh đề nghị Thành Dũng cũng quan tâm tìm hiểu một số nhân vật đã di tản sang anh vào năm 1979. Đó là ông Khiên và sớm có báo cáo chi tiết cho ban truyền án. Giữa lúc mọi người đang trao đổi thì thiếu tá trực cũng vừa về đến. Anh báo cáo về những thông tin ngoại giao gần đây. Có một số sự vụ đáng chú ý. Thứ nhất, Đại sứ quán Anh Quốc tại Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. đặt vấn đề về các nhà đầu tư Anh xin vào Việt Nam khảo sát tình hình khai thác dầu ở vùng biển miền Bắc nước ta. Thứ hai, một việt kiều từ Anh cũng vừa về, trước đó là khiên và sẽ có cuộc gặp gỡ với một số nhà giàu của Việt Nam mà ông ta quen biết, trong đó có gia đình ông Hiếu. Theo trực như vậy là đã có những tín hiệu tích cực về vấn đề đầu tư cho dự án thăm dò và khai thác dầu ở miền Bắc. Thêm nữa, việc các việt kiều có quan hệ với gia đình ông Hiếu rõ ràng đang là một điểm đáng chú ý. Trong khi ban chuyên án giao ban, Hùng nhận được điện của thiếu tá Thành Cương. Ông đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được điện mật mã của cục tình báo. Ông điện cho Hùng trực tiếp tới gặp cục trưởng cục tình báo để nhận chỉ thị, và ông giao cho Hùng chịu trách nhiệm vụ này, ông sẽ bay ra sau. Hùng lập tức đề nghị các đồng nghiệp tiếp tục trao đổi và suy nghĩ, tìm những đối sách để xử lý và chờ anh trực tiếp đến gặp cục trưởng tình báo để nhận nhiệm vụ. Sau khi ở cục tình báo trở về, Hùng đề nghị ban chuyên án họp khẩn cấp. Anh vừa nhận được một thông tin từ cục trưởng tình báo Nhà tư sản Việt Kiều Nguyễn Hồng Sơn đã chính thức đề nghị Tổng cục Dầu khí Việt Nam cho phép tổ chức một khu chế xuất dầu tại một tỉnh ở Đồng bằng Bắc Bộ. Ông ta hy vọng sẽ được tiến hành khai thác mỏ dầu đầu tiên ở vùng ven biển miền Bắc này. Nếu được chấp nhận, ông ta sẽ là chủ đầu tư chính trong chương trình ấy. Hiện nay ông ta đã tập hợp được 3 nhà đầu tư lớn từ Mỹ, trong đó có một ngân hàng tư nhân và một nhà tư bản người Anh cũng góp vốn cho công trình này. Đây là một thông tin hết sức quan trọng. Cấp trên muốn kiểm tra và theo dõi sát để có kế hoạch hành động chính cấp có thẩm quyền phê chuẩn. do vậy ban chuyên án có trách nhiệm cùng với các chiến sĩ của cục tình báo thực hiện nhiệm vụ này. với những thông tin mà ban chuyên án vừa nhận được cộng với tin tức nóng hồi này, theo nhận định của Hồng thì vấn đề bí mật về thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa miền bắc không còn là một bí mật nữa. anh cho rằng điều đáng quan tâm còn lại là người đã phát hiện ra dốn dầu, trữ lượng của các túi, các mỏ dầu như thế nào và ai là người trực tiếp đầu tư cho việc khai thác. điều đó mới là một bí mật tuyệt đối. Anh đề nghị các thành viên ban chuyên án truyền hướng điều tra, không nhất thiết phải truy tìm xuất xứ nguồn tin từ một nhà ngoại giao cụ thể nữa. Theo anh, vấn đề là cần phải hiểu được những tín hiệu của những tổ chức bí mật đang quan tâm săn lùng những bí mật về vùng dầu mỏ này, qua đó có thể phát hiện ra dấu vết của những tên điệp viên nằm vùng hoặc những kẻ phát tán tin mật đang còn ẩn kín quanh ta. Anh sẽ trực tiếp báo cáo kế hoạch và phương án hành động với thiếu tướng cục trưởng để xin ý kiến. Đề nghị này của Hồng được các chiến sĩ ban chuyên án nhất trí. mọi người đề nghị các nhà tình báo của ta từ những nước quan trọng như mỹ anh tạm thời trao đổi tin tức với ban chuyên án và nếu được thì xin đề nghị họ cộng tác trực tiếp với trưởng ban chuyên án đại tá hùng thì cho rằng ý kiến này cần chỉ thị cấp cấp trên sau anh đề nghị các công sự hãy chủ động cho công tác truyền dẫn những mũi tìm kiếm dấu vết của các nhóm bí mật mà ta đã từng biết đến trong các chuyên án khác để tìm ra kẻ giấu mặt trung tá Yên đề nghị hùng cho phép anh trực tiếp liên lạc với người đã có sự gặp gỡ với doanh nhân hồng sơn để biết thêm nguồn thông tin chính thức của công ty này. Qua đó tìm kiếm xem có lỗ hổng của sự dò gì thông tin nào nữa không. Yêu cầu này của Miên làm hùng chợt nghĩ ngay đến nhà báo Thái Hà và thông tin Hà nắm được về dấu vết những mũi khoan dầu ở tỉnh Đồng Bằng Nọ. Anh đề nghị Miên sẽ cùng anh gặp trực tiếp thiếu tướng về vấn đề này. Anh tin rằng sẽ được cục trưởng đồng ý. Còn anh sẽ tăng cường theo sát những diễn biến trong các mối quan hệ của Thái Hà. Đại úy Hải và Trung úy Hội Tĩnh tiếp tục nắm bắt những thông tin từ các nguồn đã được đặt ra, đặc biệt là khâu tìm tòi tư liệu lưu trữ và trên mạng. Anh cũng đề nghị thiếu tác trực chú ý đến những nhà ngoại giao và theo dõi thêm diễn biến các nhà khoa học Anh Mỹ về vấn đề dầu khí. Cuộc họp ban chuyên án sẽ thường xuyên ra bàn nhanh hàng ngày để tập hợp tin tức, nhận định. Nếu cần, xin ý kiến trực tiếp cấp trên. Khách sạn mà ông Đàm đang ở luôn nhộn nhịp, gần như không lúc nào là yên tĩnh. Mới sáng sớm, những chiếc taxi đã đổ kín sân. chờ đón khách đi tham quan thành phố đến các điểm du lịch ông đàm cũng dậy sớm chuẩn bị đi thăm vài nơi ở trung tâm thủ đô ông có dự định đến khu vực hoàn kiếm đền ngọc sơn vãn cảnh ông không hẹn ông đường cũng không hẹn gặp người bạn cũ nào trong chuyến đi thăm hôm nay ông dành thời gian để một mình vào thành phố ngày mai ông sẽ đi cùng ông đường ra ngoại thành với ông đàm việc vào trung tâm thành phố hôm nay là một kế hoạch đã được chủ định trước chiếc taxi đưa ông đàm lượn một vòng quanh hồ hoàn kiếm cha chạy chậm chậm để ông ngắm cảnh hồ buổi sáng sau cả chục năm xa hà nội đây cũng là dịp để ông nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu hồ gươm vẫn nên thơ vào cổ kính những hàng cây bằng lăng vẫn rủ những cành lá ngà vàng xuống mặt hồ những cây liễu lá xanh dài xen lẫn những cây lộc vừng cây xấu sum xuê. vươn đám lá xanh sẫm trên những hàng ghế đá ven hồ mặt hồ vẫn lan tăn gợn sóng như muôn đời vẫn thế nước hồ vẫn xanh sẫm như xưa tháp rùa cổ kính vẫn mờ trong sương sớm Những di tích nổi tiếng của hồ gươm này đã được thu bổ lại, không được giống như trước, tuy vẫn biểu hiện nét cổ kính độc đáo của nó, bờ hồ cũng được lát gạch mới, được xây kè quanh những vạt cỏ và những luống hoa nở quanh năm, vẫn rất đông người quanh hồ gươm đi lại và ngồi trên những hàng ghế đá ngắm cảnh. Xây dựng trước lại cổng đền Ngọc Sơn gần phía tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc Quyết Sinh. Được xây dựng từ cuối những năm 1990, ông đảm xuống xe, đi một vòng quanh khu đền Bà Kiệu, rồi mới sang khu vực đền Ngọc Sơn. Đã 10 năm rồi, ông mới lại qua đây. Từ bao năm nay, ông vẫn cảm thấy nơi này đối với ông thật thân quen gần gũi. Thời ấu thơ ông thường tới đây, cùng những đứa bạn nhỏ chạy nhảy, trèo cây, thậm chí là lội xuống hồ nghịch đùa thoải mái. Những năm còn học phổ thông, ông cũng đã cùng các bạn đi bộ quanh hồ để ăn kem tràng tiền, ngồi trong nhà thủy tạ uống nước mát và cười đùa thỏa thích. Giờ đây ông mới ra Hà Nội có khoảng chục năm thôi, thế mà sao ông thấy như có gì bỡ ngỡ, có gì xa cách. có phải vì ông đã quen với thành phố hồ chí minh hay có phải ông đã già đi ông đàm không nghĩ thế ông lý giải cho chút xa lạ này chính là vì công việc của ông lẽ ra ông có thể đã gọi điện cho các bạn những người thân quen ngày trước cùng ra đây gặp nhau vui vẻ song ông không thể ông còn phải thực thi một nhiệm vụ một nhiệm vụ đã được lên kế hoạch và sắp đặt sẵn trong thông tin bí mật bằng mật mã mà ông đã nhận được từ hòm thư chết hôm trước khi ra đây Nhiệm vụ đó là ông phải gặp một người mà ông đã nhận lệnh. Việc trở trêu này làm cho tâm trí ông không còn sự vô tư để thỏa thê ngắm nhìn cảnh sắc khẩu gươm như xưa nữa. Như những kỷ niệm của ngày ấu thơ trong ông chỉ còn là nỗi băn khoăn lo lắng. Mong làm sao cho mọi việc êm xuôi, suôn sẻ. Ông thông thả qua cầu, bước vào cổng đền Ngọc Sơn. Nơi có đại nghiên cổ kính. Đúng lúc đó, Ông đã nhận ra một người nước ngoài cũng đang lững thững đi từ phía cây đa bên cổng, vòng về phía trước cửa đền. Ở đó có rất nhiều người đang vẫn cảnh, có cả người Việt và những người nước ngoài đang tham quan du lịch quanh nền Ngọc Sơn, ở phía Thủy Đình và cả vào trong đền lễ thánh. Cùng trong số du khách đấy, người ngoại quốc nọ vừa đi vừa chụp ảnh phong cảnh ngôi đền, rồi ông ta bước vào phía cửa đền chính. Ông ta mặc chiếc áo thun màu xanh, đen, bó sắt người, chiếc quần bò cùng màu với chiếc áo và đôi giày thể thao màu trắng. làm cho dáng đi của ông ta trở nên khỏe khoắn khuôn mặt hồng hào mắt sâu mũi cao và hàng ria dài trên ngực áo của ông ta cài một chiếc phù hiệu màu xanh điểm xuyết ba ngôi sao vàng và một viên sa phia đỏ giữa những người tinh ý biết ngay là một cách chơi khá độc đáo nhưng đó chính là ký hiệu của người cần liên lạc đã được quy định ông đàm đã nhận ra người này ngay khi ông vào cổng chính của đền lúc ấy người này cũng vòng ra cửa trước ngôi đền hắn cũng nhận ra ông đàm ông đàm hôm nay mặc chiếc quần kaki màu xám chiếc áo sơ mi màu kem, đi đôi giày thể thao màu trắng. Tay ông cầm chiếc túi xách bằng vải bò màu xanh nhạt, trên túi có thêu con sư tử có đôi mắt đỏ. Chiếc túi được gia công khá cầu kỳ, nhưng trông lại rất giản dị. Ông đàm còn đội một chiếc mũ kepi màu trắng, trên có logo của nhà hàng Kim Thành. Ngoại hình khá là đẹp mắt, cũng là ký hiệu để họ nhận ra nhau. Và Tay Ngoại Quốc đã nhận ra đàm từ trước, hắn nhìn đồng hồ, đã đến giờ liên lạc. Hắn lưỡng thức bước vào trong đền. Khi hắn đến gần ông đàm. lúc đó cũng khá đông người làm như chưa quen về cái ngưỡng cửa hắn nói một câu bâng quơ bằng tiếng pháp ngộ ý về cái ngưỡng đến ngưỡng chỗ khó cũng phải qua cùng lúc đó ông đàm cũng bước đến cửa đền nghe thấy câu đó đàm nhận ra mật khẩu đã mở đúng tín hiệu đàm cũng chép miệng nói phải bước qua ngưỡng hai người đã nhận được đúng mật khẩu họ gần như bước qua ngưỡng cửa cùng lúc làm như bị lỡ bước đàm nghiêng người ngã về phi tay ngoại quốc người này cũng né người theo phản xạ tự nhiên Giờ tay giả đỡ ông Đàm, lập tức ông Đàm chuyển được một vật nhỏ xíu vào tay người ngoại quốc, còn ông Đàm nhận lại một vật nhỏ khác cũng nhanh như vậy. Đúng lúc đó ông Đàm đã bước vào trong đền và gật đầu ra dấu cảm ơn vị khách lại. Vị khách ngoại quốc cũng cười như chào lại. Hai người đi theo hướng của mình, nhưng chỉ trong một phút đó thôi, cuộc triển giao bí mật của họ đã được thực hiện. Trong tay của người ngoại quốc là bản báo cáo bằng mật mã của Đàm. Đàm đã ghi chép tất cả những bí mật mà ông ta tìm kiếm và nắm bắt được cùng với những tin tức tình báo của nhóm điệp viên của ông ta, trong đó đặc biệt là kế hoạch nghiên cứu về vũ khí nguyên tử của Việt Nam. Người ngoại quốc này chính là một viên chức cao cấp trong Tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội, tên anh ta là Francois Henry. Henry sang Việt Nam đã hơn 2 năm, hắn là một điệp viên kỳ cựu, công tác trong ngành ngoại giao chỉ là bề ngoài. Thực chất Henry sang Việt Nam là muốn nắm lại những tổ chức chính trị thân Pháp trong giới trí thức và một số nhà chức trách hiện nay. Trong các tổ chức có xu hướng dân chủ ở Việt Nam hiện nay, có nhiều phần tử quá khích, công khai viết báo hoặc phát tán tài liệu. Bọn này đã bị các thế lực ngoại quốc như Mỹ, Pháp và Trung Quốc đẩy lên thành đường đợt khá rầm rộ. Nhưng có một số nhân vật quá khích đã bị chính quyền truy tố. Trong đó có cả những nhân vật liên hệ trực tiếp với những tên địa vụ như Henry và một số kiểu bào tại Pháp. Henry được lệnh đưa tổ chức thân Pháp vào hoạt động kín đáo và có hiệu quả hơn trong bối cảnh quan hệ quốc tế mới giữa Việt Nam và Pháp. Đồng thời, hắn tập trung liên lạc với những điệp viên chìm để nhận những thông tin mật về an ninh và kinh tế của Việt Nam. Trong số ít ỏi ấy, có ông Đàm. Đàm là một điệp viên đã giấu kín mình an toàn suốt mấy chục năm nay. Bề ngoài, Đàm được coi là một luật sư có tài năng. Hoạt động trong giới luật sư của Đàm tại Hà Nội trước đây nhiều người đã biết. Kể cả 10 năm qua ở thành phố Hồ Chí Minh, mọi việc của Đàm đều rõ ràng, minh bạch. Hiện nay, văn phòng luật sư riêng của Đàm ở thành phố Hồ Chí Minh có tới gần chục thành viên hoạt động khá hiệu quả. Một phần vì Đàm là luật sư nổi tiếng, phần nữa là giá dịch vụ thấp. Kết quả vụ việc đa số thành công, do đạo uy tín của văn phòng cũng được nhiều người biết đến. Với tất cả những ưu thế đó, Đàm đã hoạt động khá yên ổn và có nhiều điều kiện phát triển. Tuy nhiên trong hoạt động nghề nghiệp của mình Đàm lại ít quan hệ với người nước ngoài. Ông ta chỉ tới lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn khi cần liên hệ thăm hỏi gia đình. Ông ta rất ít khi đi nước ngoài. Cách đây 4 năm Đàm xin đi du lịch châu Âu. và thăm gia đình ở pháp hơn nửa tháng đó là một chuyến đi khá thuận lợi và không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra mọi sinh hoạt của đàm diễn ra bình thường tất cả các hoạt động này của đàm hầu như không có gì râu diếm các con mắt an ninh hay là các nhà chức trách lần này đàm ra bắc cơ quan công an cũng đã được thông báo về tạm trú tạm vắng của đàm khi đã liên lạc được với francois henry đàm đi đến bàn thờ thắp hương và lễ xong ông ta lững thững bước ra thủy đình đứng nhìn mặt hồ đã sáng hơn in bóng những đám mây trắng bay lừng lơ trên bầu trời trong ánh nắng mùa thu hồ gươm có vẻ êm đềm phẳng lặng mặt nước như trong xanh hơn và cũng nên thơ hơn thế nhưng trong lòng đàm lúc này một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm lấn ông không hiểu rõ lắm về người ngoại quốc nọ ông chỉ biết đó là một viên chức cao cấp của tòa đại sứ pháp françois henry đã ở Việt Nam 2 năm trong máy tính của đàm luôn mở để tiếp nhận thông tin đêm qua tín hiệu an toàn mà ông mong đợi đã xuất hiện nhưng ông không được phép viết báo cáo dù bằng mật mã, liên lạc bằng điện thoại hay email đều không được. Đó là quy định, vì vậy ông phải gặp mặt xếp bằng cách bất đắc dĩ như thế này. Hơn nữa, Đàm cũng không khỏi lo lắng vì cái cách liên lạc hết sức cổ điển này rất dễ bị phát hiện, nhưng ông ta cũng không được phép thay đổi. Những người liên lạc kiểu này thường lợi dụng sự bất ngờ và điều ngẫu nhiên để xử lý các tình huống cấp bách khi cần thiết. Từ Đàm biết rất ít về nhà ngoại giao này, kể cả qua thư mật mã, nhưng chưa khi nào ông ta được tiếp xúc trực tiếp như lần này phần lớn liên lạc của đàm trước đây với đồng nghiệp đều qua hộp tư chết mà hộp tư chết cũng cứ phải thay đổi luôn do vậy trong chuyến ra bắc ngắn ngày này cấp trên quyết định cuộc gặp gỡ tá bạo này là một việc bất đắc dĩ qua đó chúng cũng muốn kiểm tra kỹ xảo thực tế của tên gián điệp luật sư này thêm nữa đây cũng là một tín hiệu để chúng tìm kiếm và theo dõi những cặp mắt khác có thể đang chú ý tới những hành vi của tên gián điệp ngầm mà chúng vẫn muốn từ đó tìm ra những bí mật của cha hắn một mũi tên muốn nhằm tới nhiều đích. Cuộc liên lạc tự nhiên vô tình ấy diễn ra ở nơi đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, lại là chỗ du lịch tâm linh. Theo chúng, cũng có thể là rất an toàn. Nhưng tất cả những điều bí mật này cũng có những bất ngờ của nó, mà những kẻ điệp viên kỳ cựu không ngờ tới. Khi về tới khách sạn, Đàm rất nhanh chóng và kín đáo mở món quà vừa nhận được. Đó là một thông báo mật lệnh mới rất quan trọng. Đàm xem xong liền hủy ngay mật mã, ông đã hiểu nhiệm vụ của mình. ông cũng biết nhóm dân chủ của một số người ở Hà Nội đã liên lạc được với Hải Ngoại qua đường Việt Kiều và họ đã nhận được tài trợ. còn ông đã có biêu phẩm và quà từ gia đình người vợ ở bên Pháp gửi về. đó là một phần thưởng xứng đáng đối với ông. khi đã yên tâm với sự liên lạc, ông đàm lặng lẽ tay áo và xuống phòng ăn của khách sạn. việc cần làm tiếp của đàm là làm thế nào tìm cho được tên điểm viên có bí danh đặc biệt là xe đen, ký hiệu là X1 trong bí mật mà bố đàm cất giữ. có một danh sách gồm 5 cái tên được đánh số theo quy định của quân cờ. Đó là Sĩ, Tượng, Xe, Pháo và Mã. Nhưng đó chỉ là ký hiệu, còn cụ thể từng quân cờ là ai, làm việc gì, đang ở đâu, thì ông mãi sau mới biết được. Đàm nhớ lại ngày đó khi ông ta sửa nhà, ông phải chuyển đồ xuống nhà ngang ở tạm để trông coi. Một buổi tối khi nhóm tợ tháo rỡ mái và đập tường hậu bị nứt vỡ để xây lại, và dỡ một số thanh gỗ trên mái nhà bị hư hỏng để thay thế đã về hết. Ông Đàm xem lại các cột gỗ để biết cái nào hỏng nhiều, còn sửa. Ông bỗng giật mình. Chiếc búa trong tay Đàm cầm để gõ vào các cột gỗ, bỗng thấy lột bột. Khi gõ vào thân chiếc cột trong góc nhà, nơi tường kê hòm giềng ở phía cuối giường nằm, Đàm hơi ngạc nhiên. Ông ta tưởng chiếc cột này đã mục ruỗng, nên khi gõ mới kêu như thế. song Đàm không thấy chỗ nào mọt rác hay là mục ải. ở trên thân cột tiếng gõ không có gì khác duy chỉ có sát chân cột cách tảng đá kê khoảng 15 cm mới nghe thấy tiếng kêu ấy đàm gõ lại một lần nữa vẫn tiếng kêu khác là ấy gõ một lần nữa cũng vẫn như vậy đàm nghĩ hình như là cột đã rỗng ông ta cầm đèn pin lên soi thử trước cột không mối mọt đàm nghĩ gỗ lim không mọt là đúng nhưng lõi có thể rỗng chăng ông ta sờ tay xuống chỗ đó Vẫn không thấy có gì đặc biệt. Tức mình, Đàm cầm búa đập mạnh một cái vào chỗ có tiếng kêu lột bột. Bởi một mảnh gỗ băng ra. Đó là một miếng gỗ vuông vức, mỗi chiều khoảng 6cm. Đàm cầm lên xem, thì ra đó là một cái chốt gỗ. Một đầu miếng gỗ khá mỏng, một đầu dày. Chắc khi gõ mạnh vào đầu mỏng thì nó mới bật ra. Đàm soi đèn vào cái lỗ cột chỗ mảnh gỗ bật ra. Trong đó là một tấm gỗ khép kín cái lỗ ấy. Phía trên có một chiếc lọt xo nhỏ gắn vào gỗ. phía dưới có một chốt nhỏ tròn trịa. Đàm nghĩ, thì ra vậy. Nếu đập mạnh vào cột ở trộm miếng gỗ có phần mỏng thì sẽ ấn vào lò xo, độ nén sẽ làm phiến gỗ bật ra. Ông ta liền dùng một chiếc tuốc nơ vít ấn mạnh vào cái chốt, lập tức tấm gỗ thứ hai mở vào trong, và một khoảng trống nho nhỏ trong thân cột lộ ra. Đàm nhìn thấy một chiếc ống nhỏ tròn cài vào trong hốc cột, ông ta ngỡ ngàng kinh ngạc, xen chút lo lắng tò mò. Đàm rút chiếc tuốc nơ vít ra, lập tức tấm gỗ mỏng từ từ khép lại. Cái hốc kín như cũ, Đàm dùng vít đầy chốt lại một lần nữa và đưa tay kia kéo cái ống ra. Đó là một chiếc ống bằng đồng, được gọt nắp đậy rất khéo, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, dài không quá 5 cm. Đàm hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra bí mật này. Ông ta chợt nghĩ ngay đến điều bí mật của cha ông đã biến mất khi ông chết đột ngột trong ngôi nhà sàn của người Quan Lang vùng cao. Thì ra là đây chăng? Đàm nghĩ, có lẽ bí mật của bố ông là ở đây. Ông cụ mất mà không kịp trao lại cho ai đó chăng? đam từ từ rút trước vít ra, thì cái mảnh gỗ bịt lỗ hồng trong thân cột cũng đóng lại. Thì ra nó có một bản lề như là cánh cửa vậy, và mảnh gỗ băng ra ban nãy đậy vào vừa khít cái lỗ đó. Nhưng bây giờ cột không được trơn nhẫn như trước nữa. Đam hiểu ngay là khi cha ông sửa nhà vào năm năm tư, khi ông mới sinh, đã làm lên một cái hộp bí mật này, chỉ để cất giấu cái bí mật chết người này. Ông ta nghĩ, bố ông đã chứng tỏ tài nghệ thờ mộc điêu luyện của mình trong cả công việc bí mật. đã muốn để chiếc cột được như cũ Thì phải dùng keo dán cho miếng gỗ khỏi băng ra Rồi đánh bóng chiếc cột Sau đó mới sơn lại Nhưng trước hết ông ta phải xem Trong chiếc ống đồng nhỏ này Là cái gì đã Đàm đem ra chỗ sáng Cắm cúi mở nắp ống đồng Ông càng ngạc nhiên hơn khi gỡ ra Trong đó là một mảnh lụa nhỏ Trên mảnh lụa có vẽ một bàn thờ Ở chỗ để bắt hương trên bàn thờ ấy Có một mũi tên chỉ xuống dưới Ghi số 3 và chữ M Cả chữ và số được đặt trong một hình vuông Phía bên cạnh hình bắt hương Có ba ngôi sao đen Và bên kia có hai ngôi sao vàng Cả khu vực này vẽ hình một bàn cờ rất mờ Trên đó là một dấu chấm nhỏ Đánh dấu các ngôi sao Tất cả chỉ có thế Ông Đàm ngớ người không hiểu được cái gì Xong ông đã dùng giấy bút vẽ lại sơ đồ này Không thiếu chi tiết nào Xong xuôi, Đàm dơ lên ánh sáng xem Trong mảnh lụa còn bí ẩn gì nữa không Không có gì Đàm lại đốt nến cho sát nến nhỏ xuống tấm lụa Cũng không có gì xảy ra. Ông ta gấp, tấm bài lại, tắt ngọn đèn điện đang soi, quay xuống nhà ngang, ngả người ra giường nghỉ ngơi và suy nghĩ. Một mình với bí mật khó hiểu ấy, Đàm đã trần chọc mãi. Hết giờ mành lụa ra xem lại gấp vào, rồi lại dở ra. Vẫn chỉ có vậy. Rồi Đàm quyết định cất cái bí mật này vào chỗ cũ và dùng keo sơn hàn lại chân cột. Ông ta còn phủ lên đó một lớp bụi đất để che mắt những người tợ xây ngày mai sẽ đến làm cho ông. xong đâu đó đàm mới chuẩn bị đi nằm nằm mãi đàm vẫn không ngủ được ông ta liền bật dậy bật đèn lôi tờ giấy vẽ lại hình ban nãy ra xem Lòng ngóng thế nào ông lại chạm vào chiếc bàn thờ đã được xếp lại trong góc cạnh chiếc bàn để ấm chén chiếc bàn thờ đổ ngửa ra ông đàm vội đỡ lấy thì tay ông cầm vào mép bàn thờ không ngờ cái thành gờ viền chắn mép bàn thờ ấy lại mỏng nên nó bật ra khỏi bàn thờ ông cầm lên xem lại thì ra xung quanh chiếc bàn thờ này được làm thêm một vành gỗ tạo thành gờ thường thì người ta chỉ cần đóng nẹp vào bốn cạnh trước mặt bàn thờ là được nhưng ở đây bố đàm đã làm các thanh nẹp này có rãnh để ghép vào bốn cạnh của bàn thờ nên trông rất đẹp đúng là thợ mộc có khác bốn cạnh đều nhau riêng cạnh kê sắt và tường thì dễ dàng rút được cái nẹp của mặt bàn ra nhưng nếu không để ý thì cũng rất khó tháo đàm cầm mặt bàn thờ lên xem thì ra mặt bàn thờ có hai lớp gỗ tốt ghép sát khít vào nhau tò mò đàm tháo cả mặt bàn ra xem ông hết sức khâm phục tài nghệ của bố mình Một chiếc bàn thờ như là một kỳ công, nó như một sản phẩm của nghệ nhân đồ gỗ. Phía sau lớp gỗ mặt bàn là một hình bàn cờ được khắc chìm rất đẹp, bàn cờ rộng 41 phân, dài 58 phân. Nằm ở trung tâm bàn thờ, trên bàn cờ có khắc năm quân cờ, trên đó đánh dấu năm ngôi sao vừa vàng vừa đen, và trên mỗi ngôi sao có dấu chấm son rất rõ. Các ngôi sao này khắc trên các quân cờ ở vị trí khác nhau. Quân cờ có sáu ngôi sao màu vàng đặt trung điểm hàng quân sĩ. Cái đen đặt ở chỗ quân xe, quân mã, quân tượng, quân pháo. những quân pháo là sa màu vàng. Những nốt khắc này nằm dài ra cả hai bên, đam cho giật mình. Thì ra đây là ký hiệu được ghi trên mảnh bài. năm ngôi sao ở đó cũng giống năm ngôi sao trên bàn cờ vậy. Đam lật phía sau tâm gỗ thứ hai, Trên đó là một bức tranh chạm trổ rất tinh vi khéo léo. Đó là bức tranh thủy mặc với vài nét khắc núi sông, cây cỏ hoa lá. Có điều đáng chú ý là, ở các địa điểm bất ngờ nhất của bức tranh, Chẳng hạn như chỗ khơi nguồn của dòng nước, thì trên đó được khả một bông hoa hướng dương rất đẹp. Cạnh đó là một chữ hán nhỏ xíu, đọc là chữ quân. đời có trên núi toai thoải giáp bấy mây nước, thì khắc con rồng nhỏ, bên có chữ vương. Phía dưới, ở những điểm nhấn của bức tranh không đề gì cả, chỉ khắc chìm những đóa hoa. Nếu chú ý thật kỹ, sẽ thấy một thứ tự rất logic của mấy hàng hoa và những ngôi sao. Hàng hoa hồng có ngôi sao vàng sáu cánh, giống với ngôi sao ở trên bàn cờ hàng quân sĩ Hoa mai với ngôi sao đen bốn cánh ở hàng quân tượng, hoa cúc với sao ba cánh đứng ở hàng quân mã, cây tùng với ngôi sao đen năm cánh đặt ở chỗ quân xe, và một con sư tử nhỏ bên cạnh ngôi sao vàng năm cánh, quân pháo. Tất cả bí ẩn đó rất khó phát hiện, và nếu không có tấm gỗ kia thì ký hiệu trên tấm gỗ này cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng bên cạnh điều thú vị này, ông chủ của chức bàn thờ này còn có một thông tin nữa, thông báo cho ai có quyền sử dụng bàn thờ biết một thông điệp quan trọng. đó là dưới góc phải bức tranh khắc gỗ này có một hàng chữ số. Các chữ số không viết liền với nhau, được khắc từ số 1 đến 9. Mỗi dãy cứ hai hoặc ba số lại có những vạch ngang dài, ngắn, cách quãng khác nhau. Ví dụ một cách ngắn, rồi hai ba bốn bảy sáu lại cách dài, rồi đến 2 cách một hai ba bốn vân vân. Những hàng chữ số rất nhỏ liền nhau đó là những ký hiệu mật mã đánh dấu tên của những con bài trên bàn cờ mà sau này ông Đàm mới hiểu được. ông đàm chợt nhận ra rằng như vậy tấm lụa trong ống đồng ở trong chân cột chỉ là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa bí mật trên chiếc bàn thờ này bây giờ ông mới thấy rõ ràng rằng bộ ông đã có trong tay mấy quân cờ đặc biệt đóng vai trò chủ động trong một bàn cờ mà ông là người tổ chức những ngôi sao được ký hiệu khác nhau là mật danh riêng của những điệp viên dưới tay cha ông được sắp xếp có hàng ngũ thứ tự và có vai trò khác nhau được ông cụ đặt để ở những vị trí thích hợp bây giờ chỉ còn tìm ra mật mã để biết thực chất của những điệp viên này là ai ở đâu và làm gì từ đó có thể biết được sau khi bố đàm mất thì ai sẽ là người chỉ huy nhóm điệp viên này nghĩ vậy đàm thấy giận người vì sự kinh ngạc và hết sức khâm phục bố mình đã có một bộ óc tổ chức chu đáo và một tay nghề của một nghệ nhân ngành mộc tuyệt vời đàm từ từ lắp lại bàn thờ nâng niu cất lại trên nóc tù rồi đỡ ông nằm xuống suy nghĩ về phát hiện này của mình ông không ngờ chỉ trong một buổi tối ngắn ngủ như vậy mà ông đã tìm ra những điều kinh khủng trong cuộc đời của một người làm công tác tình báo Những bí mật chết người về cuộc đời của những điệp viên tường đã bị mất hoàn toàn suốt mấy chục năm này đã được phát hiện song đàm nghĩ Những ký hiệu như vậy là chưa đủ để giải mã Cái chính là những điệp viên cụ thể thì vẫn nằm trong vòng bí mật Phải có một chìa khóa mới mở được mật mã Và như thế thì mới biết được mọi bí mật Nhưng giải mã ra sao? Cách mở khóa mật mã ở đâu? Những điều này vẫn còn bị che giấu Chắc chắn bố ông sẽ có chỉ dẫn Nhưng nó ở đâu? Nó có còn không? Đàm căng hốc suy nghĩ, liệu bố ông có còn bí mật nào nữa được che giấu trong những ký hiệu này? Vừa nghĩ Đàm vừa thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi của mình, nhưng ông đã xác định sẽ giữ kín như bưng về điều này. Mọi bí mật vẫn trong vòng bí mật đã. Đàm tự nhủ, vài tiếng nữa là trời sáng, nhóm tận sửa nhà cũng sắp đến. Đàm không thể nào không nghỉ ngơi chút xíu, nhưng chỉ vừa chợp mắt, Đàm đã phải dậy rồi. Mấy hôm sau khi đội đã thao dỡ hết những tấm gỗ bị hư hỏng và dọn sạch đống gạch vỡ, thì ông Đàm lại thắp đèn lên nhà để trông lại lần cuối cái ngôi nhà do cha ông xây dựng. Vài hôm nữa, nó sẽ đổi khác. Ông nghĩ rồi đi một vòng quanh nhà. Mới trưa nay khi đoàn luật sư về, ông chợt nhận thấy mình đã nghĩ tới một điều gì đó mà chưa rõ lắm. Lúc từ trang thi về nhà, Đàm bỗng lóe lên một suy nghĩ độc đáo. Ông hộp nhớ trong tấm vải lụa mà ông gọi nó là chiếc chìa khóa mật Để mở khó bí mật của cha ông, còn vẽ một chi tiết nữa, đó là dưới hình bát hương có mũi tên nhỏ với dòng chữ 3M ở đầu mũi tên chỉ xuống. Ông chợt hiểu nếu tính từ bàn thờ xuống nền gạch cao khoảng 1m8, vậy theo chỉ dẫn này có thể sâu dưới nền nhà, chắc có cái gì đó chăng? Tất cả hình vẽ này lại nằm trong một cái hộp được vẽ mờ mờ, như vậy rất có thể dưới mặt đất nền nhà thẳng với bát hương xuống, có thể có một cái hầm chăng? Nghĩ vậy đàm quay về, muốn kiểm tra xem có gì khác ngoài suy đoán của mình. nên nhà lát bằng những viên gạch xây đã cổ kỹ, làm thế nào để kiểm tra dưới mặt đất, sâu cũng đến một pét. Hơn nữa vẫn phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Ông thấy nản, song vẫn bình thản quan sát nền nhà ở dưới bàn thờ. Ông chợt nghĩ mình sẽ thay gạch lát và lấy cơ đó để kiểm tra chỗ này. Thế rồi hôm sau ông đề nghị đội thờ này dỡ nền nhà để lát lại. Họ đã giúp ông bóc hết lớp đất đập nền. để sau đó đổ cắt vàng vào rồi mới lát gạch men. tối đã ông hì hội đào đúng cái chỗ để bắt hương thẳng xuống sâu khoảng một mét. khi mới đào đến gần một mét thì ông đàm phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ ngoài có một lớp ngói bảo vệ. ông moi chiếc hộp lên và tìm cách mở ra. chiếc hộp cũng được làm khá cầu kỳ và tinh xảo nhưng đã bị ải mục. ông mở nắp chiếc hộp bên trong là chiếc bình xứ nhỏ được đậy rất kín. đàm đưa sẻng lùa thêm mấy nhát nữa xuống cái hố nhưng không còn gì khác. Ông ta loay hoài một lúc rồi lấp đất lại như cũ Xong xuôi đầu đó Ông mới bê cái hộp có chức bình vào góc nhà Ông loay xoay mở cái nút bịt chiếc bình Khí ẩm trong bình Bay ra rất nhanh Trong bình là một loạt các gói nhỏ Ông đã bắt đầu lấy từng gói ra Thế ra đó là mấy thỏi vàng ròng, Mỗi thỏi nặng có tới hơn hai lượng vàng 10 Các thỏi vàng khối hình chữ nhật Trông giống như những cục mực tàu màu vàng Ở trên mặt có in hình Một con rồng và số cân lượng Mặt kia là mấy chữ nho. Đó là nhãn hiệu của Hoàng đế Triều Nguyễn. Tính ra có đến 10 thỏi. Như vậy đây chính là những thỏi vàng được đúc để tích trữ trong ngân cố nhà vua. Ngoài số vàng được bọc trong những chiếc túi vài để lâu đã mục còn có một thanh gỗ mỏng dài 20 phân được gấp lại như một cái thước kẻ. Trên mảnh gỗ có khắc một loạt chữ số y hệt các chữ số trên mặt sau của chiếc bàn thờ. Một mặt của cái thước ấy là những hoa văn khắc chìm các bạch đất nối khác nhau nhưng có một sự sắp xếp rất chặt chẽ trong hóc của đàm bỗng nhiên lóe sáng một ý nghĩ mới mẻ chợt đến ông ta hiểu rằng đây chính là phương pháp giải mã của cha ông để giải mật mã về năm ngôi sao ứng với mật danh của năm tên điệp viên thân tín của ông đàm thấy yên tâm hơn và nghĩ sẽ tập trung giải mã bí mật này ông ta cất vàng bào bình dắt tấm gỗ mà có thể gọi là kết thước vào trong túi rồi thu dọn đồ đạc xuống nhà ngang đàm khép cửa lại nằm như đọc sách Nhưng Đàm mở một cuốn sách và đặt tấm gỗ vào trang sách rồi quan sát nghiền ngẫm, nghiên cứu cách giải mật mã của cha ông. Sau một lúc suy xét và làm các phép tính rồi lắp ghép so sánh khá lâu, Đàm càng cảm thấy khâm phục người cha đã có những kiến thức toán học tuyệt vời. Ông không ngờ cha mình đã có những suy nghĩ thâu đáo như vậy. Tất cả những vạch ngắn gần nhau chính là hào âm trong kinh dịch. Vạch khắc dài là hào dương. Một khi sắp xếp các con số theo thứ tự âm và dương rồi cứ sáu số ghép lại, thì sẽ ra một quẻ trong kinh dịch. Những dãy chữ số trên kia ghép lại, sẽ ra rất nhiều quẻ trong bát quái, và cứ lựa theo tên đầu của các quẻ hoặc chữ cuối của quẻ sắp xếp lại, thì Đàm đã tìm ra được những cái tên rất rõ ràng. Đàm không ngờ rằng ông đã tìm được phép tính giải mã này. Ông tự bằng lòng với mình vì đã từng đọc kinh dịch, lại sẵn một cuốn kinh dịch của cụ Phan Bội Châu trong đống sách cũ, nên Đàm đã nhanh chóng tìm được chìa khóa của mật mã. Chỉ còn tìm mật danh của những cái tên ứng với những quân cờ kia là công việc hoàn tất. Đàm không ngờ mình lại may mắn như vậy. Ông ta biết được cái chìa khóa của bản danh sách bí mật. Ông ta dần dần tìm ra những điệp viên trong nhóm của bố ông ngày trước. Xong ông cũng dần mình nhận ra rằng từ năm bố ông mất đến nay đã qua gần nửa thế kỷ. Vậy liệu những địa viên này còn sống? Họ có để lại manh mối hay một ám hiệu nào để liên lạc nếu may mắn họ còn sống? Với ý nghĩ này, Đàm có phần yên tâm, cất giữ bí mật trong lòng. Cũng trong buổi tối hôm ấy, đàn mắt tìm ra tên mật danh của năm điệp viên được cha ông đặt cho tên năm quân cờ. Tên bí danh mang quân sĩ là một người dân tộc Tài, hắn có ký hiệu S1. Tên thật là Bế Minh Hải, hắn có ngôi sao vàng 6 cánh làm biểu tượng. Tên mang ký hiệu quân tượng là T2, người này có tên là Hoàng Văn Tiến, hắn có ngôi sao đen 6 cánh làm biểu tượng. Tên có mật danh là quân xe, ký hiệu X1, có tên là Hoàng Nguyên Báu. Biểu tượng ngôi sao đen năm cánh Còn được gọi là xe đen Tên mang biệt danh quân mã Ký hiệu M4 có ngôi sao đen bốn cánh Là một người phụ nữ tên Hồng Nhi Tên cuối cùng là quân pháo Ký hiệu P5 với ngôi sao vàng năm cánh Tên này có tên thực là Vũ Hải Ninh Mỗi tên đều có một ngôi sao làm vật liên lạc để nhận ra nhau Cách thức nhận biết và liên lạc được chỉ dẫn ra sao đam vẫn chưa tìm ra Do vậy ông ta sẽ phải mây mò Tìm hiểu với những nhân vật mà cha đặt để này Đam cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm cho rõ chuyện này để giữ bí mật tuyệt đối cho cha Thế là trong suốt mười mấy năm qua Đam cần cù và say mê tìm kiếm Đến giờ ông ta đã tìm ra được tông tích của bốn tên mang các mật danh S1, T2, P5 và b 4 Song trong số này thì ba người đã chết Còn người phụ nữ thì đã ở tuổi 75 lại đã bị lòa và có vài lần thần nên Đam không hy vọng tiếp xúc với người này Chỉ còn lại tên mang mật danh X1 là chưa tìm ra được Đàm vẫn còn ái đáy trong lòng và luôn thấy canh cánh một nỗi lo về người này. Cho đến hôm nay, Đàm vẫn còn muốn tìm kiếm cho được người này. Mọi manh mối chỉ còn trông chờ và may rồi mà thôi. Tên xe đen có họ Hoàng, tên Nguyên Báu, nhưng Đàm đã tìm từ các dòng họ Hoàng ở Hà Nội và vùng cao bằng mà vẫn chưa phát hiện ra. Mà họ Hoàng thì quá nhiều, người có tên Báu cũng vô số. Cách tìm kiếm thô sơ và cổ điển đó thì có khác gì mò kim đáy biển. Đó chính là một sự khó khăn, nan giải lớn đối với ông ta. Đàm có lúc cảm thấy như bị bó tay. Vừa ăn trưa, Đàm vừa suy nghĩ về những nỗi lo lắng của mình. Nhưng ông ta không ngờ chính những lúc như thế, ông đã bị một cặp mắt theo dõi, ghi lại hình ảnh suy tư, trong một giây phút sao nhãng cái phong cách bình thản hàng ngày của mình. Còn một điều nữa mà Đàm rất lo lắng là cuộc liên lạc với sếp theo cùng cách có vẻ cổ điển ấy ở đền Ngọc Sơn, khiến Đàm không yên tâm. vì nó rất dễ là một kẽ hở của người đề báo viên chớ trêu tay điều ấy đã xảy ra đúng như vậy ngoài dự kiến của đàm đàm không ngờ vào buổi sáng hôm đó nghe tin rùa nổi đã mấy hôm nay ở hồ gươm anh liên một cán bộ ngành tòa án vì rất hứng thú với chuyện này đã tranh thủ ra bờ hồ xem rùa xong không còn là chuyện rùa nổi liên vòng vào trong đền ngọc sơn bất chợt anh nhận ra hình dáng của một người quen liên nhìn kỹ thì ra đó là luật sư đàm anh biết ông đàm đã đi nam mười năm trước Phật là bạn thân của người bạn anh ở đoàn luật sư. Thực ra Liên cũng chưa quen thân lắm với Đàm nên không tiện gọi hỏi sau khi về cơ quan Liên điển gọi điện báo cho bạn ở đoàn luật sư biết tin. Sự việc này đã là một chút manh mối để lộ thân Phật thật của Đàm mà hắn hết sức che đậy dấu kín. Chưa hết, cuộc liên lạc của Đàm không chỉ có một cặp mắt của Liên chứng kiến vẫn còn có những con mắt khác cũng chú ý tới Đàm trong đó có điều viên của Pháp Thậm chí có cả người thân với đàm mà chỉ đến khi đàm được cấp trên thông báo là có kẻ đang theo dõi mới biết. Và sau này khi người thân trở thành cộng sự của mình, đàm càng hiểu rằng mình đã linh cảm đúng, là có sự sơ hở chết người trong cuộc liên lạc cổ điển này. Cuộc viễn thăm đền Ngọc Sơn của Phan Soa Henry, tuy đơn giản và bình thường đấy, đối với một nhà ngoại giao của một nước có mối quan hệ gần gũi với Việt Nam, hầu như chẳng có gì đáng nói. Tất cả những cán bộ ngoại giao đều có quyền tự do đặc biệt, được quyền miễn trừ ngoại giao. Do đó, công tác an ninh của ta, đối với các nhà ngoại giao, có một đặc thù riêng biệt, cần hết sức bảo vệ họ. Với Henry, những sĩ quan an ninh Việt Nam không lạ lẫm gì. Anh ta là một điệp viên kỳ cựu của Pháp, được mang hàm tham tán sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hai năm. Mọi hoạt động của anh ta ở đây, chúng ta luôn phải biết. song anh ta hoạt động không vượt quá khuôn khổ ngoại giao, cũng chưa có gì khuất tất. An ninh Việt Nam chưa phát hiện được những cuộc gặp gỡ đặc biệt nào ngoài công vụ. Càng không phát hiện được những cuộc liên lạc bí mật Của một nhà tình báo kỳ cựu Với những địa viên Pháp đang nằm vùng Biết rõ bộ mặt thật của nhà ngoại giao này Nhưng quả là chưa có điều gì sơ hở Ở con cáo già này Ta vẫn chưa nắm được đuôi con cáo Hoạt động của hắn quả thực rất khôn khéo và tài giỏi Không biết hắn đang có nhiệm vụ bí mật gì Các nhà an ninh ngoại giao của ta hiểu Rất rõ con người này Nhưng dù có chú ý theo dõi Sao cũng chưa nắm được điều gì bất thường về hắn Henry hoạt động thực sự kín đáo Tùy hắn có một số cuộc tiếp xúc với người Việt, nhưng đều diễn ra tại Sư quán Pháp và được lên kế hoạch đúng khuôn khổ quy định của luật pháp quốc tế. Vì thế những cuộc du lịch của hắn cũng được chú ý. Nhưng đấy là công tác nghiệp vụ của khâu an ninh, phải rất kín đáo, an toàn, tránh mọi sự sai sót, nếu không sẽ bị tố là xâm phạm nhân quyền. Từ khi là ban chuyên án đặc biệt do Hùng phụ trách, anh đã phân công Trung tá Miên có kế hoạch công tác với khâu an ninh ngoại giao để nắm rõ tình hình các nhà ngoại giao, đặc biệt là các nhân vật như Henry của Pháp. hai tình báo viên của các nước khác đóng vai nhà ngoại giao chính thức đến Việt Nam. miền sẽ có quyền được tham gia điều tra và được báo cáo trực tiếp khi có những vụ việc xảy ra đối với những tên như Henry. Vì thế anh cũng được nghe báo cáo của các trinh sát viên ở các địa bàn. Cuộc thăm viết đến Ngọc Sơn của Henry, theo báo cáo của trinh sát địa bàn, không có vấn đề gì cần chú ý. Xong dẫu sao, đó cũng là một điều lạ. Không phải Henry chưa đi Ngọc Sơn bao giờ, hắn cũng đã có vài lần đi thăm bờ hồ. Lần này rất thông thả. và dường như thăm khu đền hơi lâu so với những lần trước henry đi đến đâu chụp ảnh đến đó rất cẩn thận và kín đáo song chỉ có một điều hơi bất ngờ là henry đã bâng quơ nói tiếng pháp khi anh ta vào đền và rồi đưa tay đỡ một người việt bị trượt chân trong lúc người trinh sát địa bàn báo cáo công việc của mình trung Tâm miên hỏi người bị ngã lại tôi cũng chưa rõ đó là một vị khách du lịch người thấp đập nước da hơi đen đi lại chậm chạp và chắc chắn thế mà còn trượt chân cũng lạ miên bột miệng nói Vậy họ có nói gì với nhau không? Không, hình như có gật đầu cảm ơn. Đề nghị cậu lưu ý tìm hiểu về nhà ngoại giao đó nhé. Sau khi Miền thông báo cho Hùng tình hình này, và nhận định, các nhà ngoại giao vẫn luôn là điều bí ẩn, Hùng cũng chú ý tới chi tiết này, anh cho kiểm tra máy quay khu vực Đền Ngọc Sơn vào giờ đó. Hùng nghĩ thận trọng vẫn hơn, không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào dính líu tới các nhà ngoại giao. Nhất là là nhân vật như tên điệp viên đội lốt ngoại giao Henry này. khi những chiến sĩ an ninh tìm lại hình từ máy quay đền ngọc sơn lúc henry bước vào đền thì chỉ thấy mờ mờ vì khói hương và vì đông người hơn nữa máy quay bị khuất ở chỗ henry bước qua ngưỡng cửa ở một góc độ khác thì chỉ thấy những người từ ngoài vào trong đó có henry và một người mặc bộ đồ màu kem các anh liền tiến hành kiểm tra máy quay ở khu vực ngoài đền và họ bất ngờ vì đã thấy người mặc bộ đồ màu kem này đi từ ngoài vào công việc xác minh được tiến hành ngay và không có khăn gì đã phát hiện ra luật sư đàm trước ở đoàn luật sư hà nội đã đi nam nhiều năm chi tiết này được báo cáo ngay với hùng và anh đề nghị tìm hiểu hồ sơ của đàm điều này thì không có gì khó khăn hùng được biết đàm có nhà ở làng linh quang phường văn miếu nhưng vừa tạm trú ở khách sạn trên đường hoàng đạo Thúy mấy ngày trước thế là hùng nghĩ ngay tới vân anh muốn tìm gặp vân để tìm hiểu thêm về con người của đàm quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của bí mật quân cờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6 cảm ơn gia đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc